Tả Đăng Phong ném đống xác rắn dưới nước đi, để tìm thông đạo, nhưng nước hồ đã bị máu rắn nhuộm đỏ, mùi máu tanh nồng đặc như địa ngục huyết trì, trong thời gian ngắn căn bản không thể xuống nước được. Mẹ nó, lãng phí thời gian của lão tử. Tả Đăng Phong giận dữ dơ chân quét bay một măng đá cực to ở bờ ao nước. Tả Đăng Phong, mau dừng tay. Thiết hài vội chạy tới kéo tay Tả Đăng Phong. Ông nhận ra đầu óc tà Đăng Phong đã bắt đầu trở nên thất thường, nếu không đã không dùng chân không đá vào cái măng đá to cả ba thước. Tà Đăng Phong giận dữ quay đầu sang, cơn giận trong lòng vẫn chưa tiêu tán, nhưng vì thiết hài có ân cứu mạng hắn, nên hắn cố ép cơn giận xuống. Lão nạp bị cắn phải, giờ làm thế nào? Thiết hài chỉ vào cánh tay phải của mình. Tà Đăng Phong kinh hãi, nhìn cánh tay phải của thiết hài. Quả nhiên nhìn thấy hai vết máu, Độc tính rất mạnh, Dùng nội công bức không ra, Thiết hài nhe răng, Thần sắc cực kỳ thống khổ, Đại sư, Ông cố gắng bảo vệ tâm mạch, Tôi mang ông ra ngoài, Tả Đăng Phong vội nói, Độc vật trong này và bên ngoài khác nhau, Tả Đăng Phong không biết cách giải, Thiết hài gật đầu, Tả Đăng Phong không dám trần trừ, Mang Thiết hài theo đường cũ trở về, Chuyện được phát tại trang web, Chuyện audio mới .com. chương 284 kế của người điên chỗ thiết hài bị cắn là cánh tay không ảnh hưởng tới tốc độ di chuyển khi rời khỏi thông đạo dưới nước hai người tăng tốc độ vì tả Đăng Phong khi vào đã diệt sạch đường đi nên giờ đi trở ra nhanh chóng không tới một giờ đã lên tới mặt đất Đại sư ông thấy thế nào tả Đăng Phong ân cần hỏi, rất không tốt cậu mau đi tìm thuốc cho lão nạp giải độc, thiết hài hít thật sâu một hơi không khí mát mẻ thanh tân, tả đăng phong nhíu mày, độc của đám rắn trong động đá vôi khác bình thường hắn không biết độc tính, làm sao tìm ra thuốc giải, đại sư ông cảm giác trong người như thế nào tả đăng phong hỏi máu bị trúng độc buồn trồn hoàng hốt, thiết hài ngồi phệt xuống cửa động tả đăng phong nhíu mày càng chặt Thiết hài mô tả đúng tình trạng ban đầu khi chúng độc, dưới tình huống bình thường người độ quá thiên kiếp luôn có chút năng lực miễn dịch đối độc vật, không ngờ độc của đám rắn này mạnh đến thế. Đại sư, cho tôi xem vết thương. Tả Đăng Phong chụp cánh tay thiết hài, kéo tay áo lên, thấy miệng vết thương vẫn còn đang ứa máu, miệng vết thương không lớn, nhưng máu chảy ra nhanh chóng, khác hẳn với vết thương xương đỏ của rắn độc bình thường. Mau đi đi. Lão nạp chống đỡ không được bao lâu đâu, thiết Hải rút cánh tay về, bệnh viện trùng khánh nhất định có huyết thanh, đại sư, nhanh đứng dậy, tôi đưa ông đi bệnh viện, tả đăng phong kéo thiết hài, lão nạp không tin bệnh viện của bọn Tây Dương, không cần thuốc của họ, cậu mau đi tìm Thảo dược cứu tôi, thiết hài đứng dậy không nổi, tả đăng phong càng thêm lo lắng, thiết hài nói có lý, dù bệnh viện có huyết thanh, Cũng chưa chắc giải được độc rắn trong động đá vôi Hướng hồ quốc dân đẳng không ưa hắn Lỡ bỏ đá xuống giếng thì càng phiền toái Hắn lại không quen thuộc trùng khánh Biết đi đâu tìm thảo dược cho thiết hài Đại sư, chỗ này cách thần châu phái chỉ hơn 1.000 dặm Tôi lập tức lên đường Trễ nhất chưa mai sẽ về Ông dáng chờ tôi Tả Đăng Phong trong lúc vội vàng nhớ tới Ngọc Phất Ngọc Phất là thánh thủ dùng độc Hơn nữa lại cách đây không xa. Ừ, cậu mau đi đi. Thiết hài gật đầu. Ông ở đây chờ tôi, nếu gặp phải người nhận thì trốn vào trong động đá thôi, tôi sẽ mau chóng trở về. Tả Đăng Phong lo lắng dặn, "Mau đi đi, lão nạp mệt lắm rồi." Thiết hài phất tay. Tả Đăng Phong nói với Thập Tam một câu, đề khí khinh thân, cực tốc chạy đi. Thiết hài lắng nghe Tả Đăng Phong rời đi xa. Vỗ mông đứng lên, mở thùng lấy thịt lấy rượu ra ăn uống. Thập tam rất không hiểu, rõ ràng lúc nãy thiết hài đi đứng loạn troạng, hữu khí vô lực. Sao tả Đăng Phong vừa đi ông lại khỏe khoắn đi uống rượu rồi? A-di-đà Phật, lão nạp lừa hắn đó. Đàn ông còn trẻ thì phải có phụ nữ tuổi trẻ tương mồi, nếu không cứ cố chấp sẽ bị nhập ma. Mà thôi, có nói con mèo mập mày cũng không hiểu. Thiết Hải nhét miệng cười với Thập Tam, nhưng Thiết Hải đã đánh giá thấp Thập Tam. Thập Tam tuy không hiểu Thiết Hải tại sao phải làm như vậy, nhưng hiểu được ông đã lừa Tả Đăng Phong, nên nó nhảy ngay lên đỉnh núi Nhưng Tả Đăng Phong đã đi xa Thập Tam đành phải quay về, tựa vào cái thùng gỗ của Tả Đăng Phong tức giận nhìn Thiết Hải. Vết thương trên tay Thiết Hải là do ông dùng móng tay quẹt vào làm bị thương, ông căn bản không hề bị độc xà cắn trúng Mà dù có bị rắn độc cắn thì dịch cân kinh vẫn có thể vận khí trừ độc. Ông ngạt tà Đăng Phong là vì muốn làm cho hắn đi tìm ngọc phất. Cảnh tà Đăng Phong giết rắn làm thiết hài kinh hãi. Độc xà trong động không dưới ngàn con. Một mình tả Đăng Phong giết hơn 7 thành. Điên cuồng giết chóc tạo nên nghiêm trọng lệ khí. Loại lệ khí này cần phải xả ra. Hoặc phải giải trừ. Nếu không tà Đăng Phong sẽ bị thực sự nhập ma thành cuồng thì rất nguy hiểm. Thiết hài không muốn thấy tả Đăng Phong nhập vào ma đạo, một là vì ông thích bản tính của tà Đăng Phong, biết hắn bản tính khô. Bản tính thiết hài vốn không thông minh, hành động cũng thô thiền, có rất nhiều sơ hở, nhưng tả Đăng Phong vốn chẳng bao giờ nghĩ thiết hài trung hậu như vậy lại lừa gạt hắn, nên bỏ qua rất nhiều chi tiết khả nghi. Hắn vận cương quyết quyết đến mức tận cùng, đuổi gió rẽ mây, nhanh như điện trước, cấp tốc đi thần châu phái. Thiết hài đối với hắn có ân cứu mạng Lại vẫn luôn đi theo trợ giúp hắn Nếu thiết hài có chuyện không hay xảy ra Hắn sẽ không bao giờ tha thứ cho mình Tả Đăng Phong chọn đường thẳng mà đi Cương quyết quyết khi toàn lực thi triển Thì tốc độ cực kỳ khủng bố Một cái nhún chân lướt hơn 10 dặm Hai chân dặm xuống Dưới mặt đất hiện hai lỗ sâu Linh khí phản chấn bắn lên được tụ vào hai tay Chấn xuống tiếp tục mượn lực vọt lên không chung Tốc độ cương quyết quyết mang lại làm tả Đăng Phong rất cảm khái. Nếu tu chân ngộ đạo, thì âm dương sinh tử quyết tốt hơn. Nhưng nếu để đi chinh chiến sát phạt thì pháp thuật tử dương quan thực dụng hơn hẳn. Hai loại pháp thuật hành khí pháp môn hoàn toàn khác biệt. Được này thì mất cái kia, không thể cùng kiêm. Hắn bắt đầu đi lúc chạm vãng tối. Đến khoảng 9 giờ tả Đăng Phong đã đến ngọn núi có 4 ao nước thủy sinh kim xung quanh. Tuy vội nhưng hắn vẫn tạt xuống chỗ sông ngầm dưới đất mang ra một bao bảo thạch, khiến bảo thạch trong sông ngầm hoàn toàn tuyệt tích. Những lễ vật này không phải đưa cho Ngọc Phất, mà để đưa cho thần châu phái. Quan điểm của tà Đăng Phong là tặng quà cho người khác là một loại lễ nghĩa, chứ không phải có việc cầu cạnh nên mới làm thế. Nửa đêm giờ tí, tả Đăng Phong bắt đầu bồn chồn vì đã sắp tới thần châu phái. Hắn đã từng hạ quyết tâm không muốn sinh ra dây dưa với Ngọc Phất, giờ lại chạy tới, dù là vì thiết hài, nhưng trong lòng cũng không được tự nhiên. Ba canh giờ điên cuồng lướt ngàn dặm làm cho tả Đăng Phong thấm mệt, giết đám cự xà trong động đá vôi đã làm hắn hao tốn nhiều linh khí, giờ lại gắng gượng chạy hết tốc lực tới thần châu phái làm hắn thở hồn hển mồ hôi rơi như mưa, tả Đăng Phong không biết Ngọc Phất, Ở chỗ nào, hắn cũng không được leo tường mà vào, hắn chọn dùng phương pháp chính thống nhất bái sơn, gõ cửa báo danh, vô lượng thiên tôn, tả đăng phong bái kiến thần châu phái trưởng giáo trần chân nhân. Hắn dù là tới tìm ngọc phất, nhưng theo cấp bậc lễ nghĩa thì phải gặp trưởng giáo thần châu phái trước, nếu không là vô lễ, trong đảo quan nhanh chóng sáng lên ánh nến một lát sau, cửa đạo quan mở rộng, một đảo nhân trung niên mặc áo tím dẫn đầu đi ra. Ngọc Phất mặc áo trắng, tóc tai còn hơi lộn sội, đi theo đằng sau. Vô lượng thiên tôn, xin chào Trần trưởng giáo, chào Ngọc Trân Nhân. Tả Đăng Phong hành lễ, Ngọc Phất mặt mũi hớn hở, vui vẻ vô cùng, cô ở ngay mé tây bên cạnh, nên nghe thấy tiếng của Tả Đăng Phong còn sớm hơn trưởng giáo ở trong thiên điện. Vô lượng thiên tôn, Tả chân Nhân hạc giá tới thăm, thật vẻ vang cho thần châu phái, mời đi vào dâng trà. Thần Châu trưởng giáo mời khách. Đa Tạ, Tả Đăng Phong cảm ơn, nghiêng người vào cửa. Trần trưởng giáo đi bên trái Tả Ngọc Phật đi bên phải, Ngọc Phật kéo tay áo Tả Phong, Tả Phong nhìn thẳng không chớp mắt, nhưng trong lòng không ngừng kêu khổ, Ngọc Phật thực không chút bận tâm tới mặt mũi, chẳng buồn che giấu tình cảm đối với hắn. Đi vào đại điện, đạo đã đốt đèn, Tả Phong chắp tay tượng Đạo Đức Thiên Tôn. Ba người ngồi xuống, Ngọc Phất không ngồi bên cạnh trưởng giáo, mà ngồi bên cạnh tả Đăng Phong. Hành động đã quá rõ ràng, nhưng Trần trưởng giáo không nói gì, ông cũng hết cách với sư muội của mình. Lần trước tới đi quá vội, không kịp chào Trần trưởng giáo, lễ nghĩa thiếu sót, đã là không đúng, thế mà nghiệt xúc không đức, nhảy lên đỉnh ngọc ngói kim của quý quan. Đã thương vật yêu của Ngọc Trân Nhân Ít tục vật này xin người thần châu phái để sửa chữa phòng xá Trần trường giáo xin đừng vì lễ mỏng mà cự tuyệt Tả Đăng Phong để túi bảo thạch lên bàn Lần trước hắn tới đi không chào hỏi người ta Còn đứng trên nóc nhà người ta Đó là cực kỳ vô cùng thất lễ Vô lượng thiên tôn Tả chân Nhân nói quá lời Thịnh tình của chân Nhân Vần đạo xấu hổ nhận vậy Trần trưởng giáo vội đứng dậy tạ lễ, vốn ông có ấn tượng không tốt về tà Đăng Phong. Nhưng hành động hôm nay đã làm ông thay đổi cái nhìn. Không phải vì hắn mang tới lễ vật, mà vì hắn đã dùng cấp bậc lễ nghĩa tới bái sơn. Xin lỗi chuyện lần trước, nhiêu đó đã đủ để cho ông mặt mũi. Thực không dám đấu giếm, vần đạo lần này tới là muốn mời Trần Trân Nhân đi giúp cứu chữa minh tịnh đại sư bị độc xà cắn phải. Nhưng chân Nhân trước cao nhiều việc không dám làm phiền học giá chân nhân, nên rất mong Ngọc chân nhân từ bi ra tay giúp." Tả Đăng Phong nói với Trần trưởng giáo, hắn là dùng thân phận đạo nhân tới chào hỏi đối phương, nên phải tự xưng là bần đạo. "Sư huynh, anh đi ngủ đi, anh ấy là tới tìm tôi." Ngọc Phật không để hai người nói chuyện thêm, đứng dậy kéo kéo Tả Phong đi ra ngoài. Tả Đăng Phong đành thù thế xin lỗi Trần trưởng giáo. Người kia mỉm cười gật đầu ý bảo không sao Đưa mắt nhìn hai người rời đi Mới mở cái bọc ra Không phải là ông tham tài Mà vì lo lắng về lễ nghĩa Phải biết đối phương tặng lễ vật giá trị thế nào để còn đáp lễ Nhưng mở túi ra rồi mới biết lễ vật quá nặng không thể nào đáp lại được Nhưng ông cũng chẳng lo Coi như tả Đăng Phong đưa đây làm xính lễ Chỉ kéo tôi đi đâu đấy Tả Đăng Phong hỏi nhỏ Đương nhiên là tới phòng tôi Mấy hôm nay cậu có nhớ tôi không? Ngọc Phất cười. Lý trí của cô hiện giờ đã chẳng còn. Cô chẳng cần giấu giếm gì hết. Hành động cực kỳ lớn mật. Không được. tả Đăng Phong lắc đầu. Lửa mình dối người. Còn dám nói dối là không? Ngọc Phất nguyết mắt. Tôi không nói dối. tả Đăng Phong lắc đầu. Dịch cân kinh của Minh Tịnh Đại Sư đã đến mức hóa cảnh. Độc xà thường không làm ông ấy bị thương được. Cậu nhớ tôi. Cứ nói thẳng là được. Ngọc Phất vui vẻ. Ông ấy là bị một loại độc xà quái dị cắn phải. Đang rất nguy cấp. Chỉ mau đi cùng tôi đi. Tả Đăng Phong dừng lại. Lúc này đã tới cửa phòng Ngọc Phất. Đi vào rồi nói. Ngọc Phất dùng cả hai tay kéo tả Đăng Phong vào phòng. Đóng cửa phòng lại. Nha. Chỉ thổi tắt đèn làm gì. Chuyện được phát tại trang web. Chuyện audio mới chấm Trường 285, Động phòng giữa ban ngày, tôi cứ nghĩ cậu không bao giờ tới nữa, Ngọc Phất. Ôm lấy tả Đăng Phong, vùi đầu vào sườn mặt hắn, chỉ đốt đến lên đi, bên ngoài có người thấy đấy, tả Đăng Phong nhíu mày, hắn nhíu mày nhưng hắn không khiếp sợ, hắn không sợ Ngọc Phất ra tay, chỉ sợ Ngọc Phất nói chuyện, Ngọc Phất cao xem xem hắn, nếu muốn hôn môi chỉ cần quay ngang qua thôi. Không cần phải nhón chân hay cúi xuống gì cả. Không. Ngọc Phất lắc đầu nguầy nguậy. Tóc phụ nữ mìm hơn tóc đàn ông. Ngọc Phất quay đầu làm những sợi tóc mai quấn quyết lên mặt tả đăng phong. Làm hắn cảm thấy rất ấm áp. Nhưng cũng rất nguy hiểm. Nên đưa tay ra cầm lấy ngọn nến trên bàn. Đốt lên. Tôi từ trùng khánh tới. Trong 6 giờ chạy hơn 1.000 dặm. Cho tôi miếng nước uống được không? Tả Đăng Phong hơi nâng cao âm điệu để cho người ngoài phòng nghe thấy. Ngọc Phất đỏ mặt rót trà cho Tả Đăng Phong, cô thấy xấu hổ, dù sao đây cũng còn đang ở trong đảo quan nhà mình, lại kéo một người đàn ông vào phòng, thổi tắt đèn, thật sự là điên cuồng quá mức. Phòng của Ngọc Phất đi theo hướng Nam Bắc, cối góc Bắc là giường trúc, ngoài có lụa mỏng che giường, ở giữa là một tấm bình phong bằng trúc, mặt Nam bên trái là bục trúc để đả tọa luyện khí và một cái tủ. Bên phải là bàn trúc, vật dụng trong cả gian phòng hầu như đều làm bằng trúc, tươi mát và cao thượng, lịch sử tao nhã mà đơn giản. Ở phương Nam trúc trồng rất nhiều, ngọc phất cũng toàn để độc vật ở trong ống trúc. Ừ, trà ngon lắm, chỉ chuẩn bị nhanh lên, minh Tịnh bị chúng độc thật đấy. Tả Đăng Phong nâng chung trà lên nhấp một miếng. Năm đó ông ta cướp cửu nhi của tôi, lúc tôi đuổi theo đã từng hà cổ độc, ông ta đều giải được hết. Căn bản ông ta đâu có rắn độc. Ngọc Phất đưa tay gom lại tóc. Nhưng mà độc của độc xà trong động đá vôi dưới mặt đất thì không giống với độc xà bên ngoài. Tả Đăng Phong nghiêm mặt. Rắn độc to nhỏ đều như nhau, khác biệt gì nhiều. Ngọc Phất nghi hoặc. Nhanh thu thập đi, sớm chạy về xem, để ông ấy ở đó tôi lo lắm. Tả Đăng Phong Uống hết trà trong chén. Cối đầu kiểm tra giày, thi triển cương quyết quyết phải đạp mạnh để mượn lực, nên ảnh hưởng tới giày khá nghiêm trọng. Ngọc Phất ngật đầu, đi vào trong bình phong, cởi áo ra, mặc hồ thân kim giáp vào. Cả quá trình không hề cấm kỵ có tả Đăng Phong, phụ nữ một khi đã quyết định, thì sẽ hoàn toàn cởi mở, thoải mái còn hơn cả đàn ông. Tả Đăng Phong ngồi nghiêm chỉnh nhìn thẳng không trước mắt, nhưng khóe mắt vẫn đủ thấy rõ thân thể và động tác của Ngọc Phất. Bên ngoài nội y là hổ thân kim giáp Bên ngoài kim giáp là một đảo bào trắng Trong đảo bào có rất nhiều túi Nhưng đa số ngăn túi hiện giờ đều trống không Quần áo để thay đổi tắm giặt không cần mang theo đâu Tả Đăng Phong nhíu mày Ngọc Phất lấy thêm quần áo để thay cho thấy cô không định đi rồi trở lại Ngọc Phất tức giận nhìn hắn một cái Cối đầu tiếp tục chuẩn bị bọc đồ của mình, một lát sau, đi ra cái tủ, mở tủ, chọn mấy món đồ để tác pháp. Sao cây phất trần này chỉ không dùng? Tả Đăng Phong đi theo dòm, thấy trong ngăn tủ trên cùng có một cây phất trần màu xanh, phủ đầy bụi Phất trần mang ý đoạn hồng trần, tôi đoạn không được hồng trần, hơn nữa tôi có kim giáp dùng đủ rồi. Phất trần chẳng có mấy tác dụng, chỉ những lúc cần làm lễ tiết mới dùng thôi. Ngọc Phất nhét đầy đồ vào trong túi áo Cài dây áo Dây áo của đạo bào có khoảng hờ Để Ngọc Phất dễ thò tay vào rút đồ Đúng rồi Cách đây 6-700 dạng về hướng Tây Bắc Có một chỗ bốn hồ nước bao quanh một ngọn núi Ở chân núi có một thông đạo thông xuống dưới Ở dưới có một con sông ngầm Hồ thân kim giáp của thần châu phái trị dùng kim loại rất có thể là lấy ở trong đó đấy Tả Đăng Phong nói Kim giáp dùng kim loại gì, từ đâu thì trong điển tịch của chúng tôi không có ghi chú, tôi chỉ biết là có liên quan tới cửu nhi mà thôi. Ngọc phất cột bao đồ, xách lên, đi thôi. Tả đăng phong xoay người đi ra cửa, căn phòng này vừa là chỗ thôi kim ngọc tu hành vừa là khuê phòng của cô. Hương thơm rất tươi mát muốn thấm vào ruột gan, tả đăng phong rất yêu thích mùi hương này, nên hắn vội vã muốn rời đi. Hay cậu nghỉ một chút đi, ăn cái gì đó rồi hạng đi. Ngọc Phất nói, tả Đăng Phong quá hà khắc với bản thân, làm Ngọc Phất rất đau lòng. Minh tịnh đại sư đang trong nguy cấp, tôi không nghỉ ngơi được. Tả Đăng Phong đẩy cửa, Ngọc Phất ngật đầu, đi ra theo. Đúng rồi, mang theo nội đan lão đại, thời gian qua nó biểu hiện không tệ, cũng coi như trung thành với Minh tịnh. Tả Đăng Phong đột nhiên nhớ ra. Đã mang theo, Ngọc Phất ngật đầu, đột nhiên con khỉ cửu dương từ rừng cây bên cạnh chạy về, định nhảy tới chỗ Ngọc Phất, nhưng nhìn thấy tả Đăng Phong thì lập tức hưởng lại, khẩn trương nhìn quanh, nó đã bị thập tam làm cho sợ, nên nhìn thấy tả Đăng Phong lại sợ có thập tam ở gần đó, Ngọc Phất phải trấn an nó, cùng tả Đăng Phong đi ra, cô không thể mang con khỉ theo, vì nó quá khó bảo, mang theo sẽ chỉ dẫn tới phiền toái. Cậu đánh nhau với ai à? Ngọc Phất chỉ vết máu đỏ sẫm trên áo choàng của Tả Đăng Phong. Ừ. Tả Đăng Phong gật đầu. Máu của ai? Ngọc Phất hỏi. Thần Châu phái chỉ phải cẩn thận, con khỉ cửu dương không chừng sẽ gây ra tai họa. Tả Đăng Phong không trả lời thẳng vấn đề, đàn ông thích tỏ ra nhu nhược trước mặt phụ nữ để được an ủi, nhưng Tả Đăng Phong không thích như vậy. Sao lại nói thế? Ngọc Phất quay đầu lại nhìn theo con khỉ đang chạy trên nóc nhà. Đằng khi chính nam bị tôi giết, bên nhật lại phái tới viên phi, vụ ẩn, vọng nguyệt ba cao thủ ninja tới làm thay cho hắn. Ba ninja này tu vi đều không thấp, chúng nhất định phải tìm cho được sáu con địa chi dương. Ai cũng biết con khỉ cửu dương ở thần châu phái, tôi sợ đám ninja kia sẽ tới đây. Tả đăng phong đáp. Để tôi đi báo cho trưởng giáo sư Vinh để đề phòng. Ngọc Phất lo lắng. Viên phi thiên đại có thể biến ảo thành người khác. Nhưng không thể nói chuyện. Vụ ẩn phong lôi biết dùng pháp thuật về lửa Là do hai người lùn đứng lên nhau mà thành. Vọng Nguyệt Minh Mỹ có thuật đọc tâm và mỹ thuật. Đều phải chú ý đề phòng. Tả Đăng Phong dặn. Ngọc Phất ngật đầu. Nhét gói đồ trong tay cho Tả Đăng Phong. Xoay người đi. Tả Đăng Phong dạo chơi ra đạo quan, không lâu sau Ngọc Phất quay lại, hai người đi thẳng về phía Tây Bắc. "Cậu có bị thương không?" Ngọc Phất hỏi, áo choàng của Tả Đăng Phong rách nát không chịu nổi, cộng với những vết máu lấm lem, nếu không nhìn kỹ sẽ không nhìn ra, nhưng Ngọc Phất lại nhìn thấy, cô đã sơ ý một lần, tuyệt không cho phép mình sơ ý lần thứ hai. Đi lại trên giang hồ, ai có thể lông tóc không tổn hao gì? Tà Đăng Phong hời hợt, cởi đồ ra, Ngọc Phất lướt ngang, kéo tả Đăng Phong theo, tuy đạo bào của tả Đăng Phong rách khắp nơi, nhưng Ngọc Phất vẫn nhìn ra áo chỗ trái tim của hắn bị đánh bẹp. tả Đăng Phong quay đầu nhìn Ngọc Phất, hơi chút do dự, rồi đưa tay cởi bỏ áo choàng lộ ra miệng vết thương. Cách tim nửa tức, hiểm lại càng hiểm, nhất định là viên phi thiên đại trong lời cậu kể đà thương cậu. Ngọc Phất giúp tả Đăng Phong thắt lại dây áo. Sao chỉ biết? tả Đăng Phong rơi xuống đất mượn lực lướt tiếp. Vì không ai có thể tự chính diện đà thương cậu. Trừ phi đối phương dùng ảo thuật lừa gạt cậu. Ngọc Phất đuổi kịp theo ngay. Tốc độ lần này không nhanh bằng lúc hắn đi. Tà Đăng Phong dỡ ngón cái với Ngọc Phất. Ý bảo cô phân tích chính xác. Cô ta biến thành ai để mê hoặc cậu? Ngọc Phất cười đầy ẩn ý. Chỉ đoán coi. Tả Đăng Phong cười xấu xa. Em gái họ vu Ngọc Phất đáp. Cô lớn hơn tả Đăng Phong một tuổi. Tả Đăng Phong lại lớn hơn vô tâm ngữ một tuổi. Nên cô gọi vô tâm ngữ là em gái. Không đúng. Tả Đăng Phong lắc đầu. Tôi. Ngọc Phất nói. Không đúng. Tả Đăng Phong cười to. Ngọc Phất rất tự nhiên. Rất hào phóng. Quan trọng nhất là cô rất biết bản thân mình là ai. Không hề ảo tưởng. Rốt cuộc là con gái nhà ai hả? Ngọc Phất chọc chọc vào vết thương của tà Đăng Phong. Cô ta biến thành minh tịnh đại sư, Chỉ nghĩ bậy cái gì thế? Tà Đăng Phong cười. Ra thế! Ngọc Phất nhoèn miệng cười, Kéo tay tả Đăng Phong. Trời sắp mưa, Tìm chỗ chú đi. Tà Đăng Phong nói, Mùa hè phương nam nhiều mưa, Trắng xóa mịt mờ, Không hỏi cũng biết phía trước trời đang mưa. Ngọc Phất ngật đầu, Hai người hạ xuống, tìm một sơn động tránh mưa, vừa vào sơn động, mưa cũng ảo ảo rơi xuống. Trong động rất khô ráo, bên trong có đệnh cỏ, còn có hai bó củi khô, là nơi thợ săn địa phương thường nghỉ chân. Tả đăng phong nhóm lửa, dùng huyền âm chân khí quét qua đệnh cỏ, để dẹp đám côn trùng lỡ trốn ở trong đó. Xong mới ngồi lên, nhìn ngọc phất chằm chằm. Cậu nghỉ một lát đi, hết mưa tôi gọi cậu. Ngọc Phất quay đầu nhìn ra ngoài động Bên trong có Ngoài có mưa to tầm tã Cô nam quả nữ Là do ông trời ban thưởng cho động phòng Ôm hương nghe mưa gió chính là hôm nay Dắt tay nhau lên đỉnh vu sơn Chính là lúc này Tả Đăng Phong nghiêm mặt nói a Ngọc Phất nhíu mày nhìn hắn Chỉ từng nói nguyện ý lưu lại giọt máu cho tôi Sao bây giờ có cơ hội lại muốn đổi ý Tả Đăng Phong nhíu mày Tôi chưa từng đổi ý, chỉ là đừng chỉ là tôi không muốn nghe." Tả Đăng Phong nhắm mắt lại. "Cậu hiểu lầm rồi, kỳ thật đừng nói nữa, tôi không muốn nghe." Tả Đăng Phong cố nén niềm vui trong lòng. "Cậu có thể để tôi nói xong hay không?" "Không thể." Tả Đăng Phong lắc đầu. Ngọc Phất rất tức giận, xoay người đi ra ngoài, chỉ không thể trúng mưa. Tả Đăng Phong thấy cô nổi giận thật Vội bắn người chạy ra giữ cô lại. Tôi muốn giết cậu. Ngọc Phất vừa nghe lập tức hiểu tả Đăng Phong là cố ý trêu chọc cô. Hắn là người chu đáo như vậy làm sao không nhìn ra cô đang có nguyệt sự. Tôi đã cho chỉ cơ hội. Sau này không được trách tôi. Tà Đăng Phong cười lớn tránh né. Ngọc Phất tức giận đuổi theo. Mưa miền núi mau tới mau tảnh. Đóng lửa chưa cháy hết mưa đã ngừng. Tà Đăng Phong chạy ra trước. Ngọc Phất thân Pháp không bằng hắn, nên chạy ra sau. Đến 10 giờ sáng, hai người đã về tới ngọn núi có động đá vôi. Tới cửa động thì thấy Thiết Hải một tay cầm chai rượu, tay kia cầm thịt bò đang vừa ăn vừa uống. Hai người cực kỳ kinh ngạc, Thiết Hải còn khiếp sợ hơn. Ông không ngờ tả Đăng Phong trở về nhanh như vậy, nên bị bắt ngay tại trận. Đại sư, ông bị rắn độc cắn bị thương. Ngọc Phất hỏi, ai nha? Lão nạp độc đã vào máu, cả người hoàng hốt. Chuyện được phát tại trang web, chuyện audio mới.com, chương 286, khó lòng giải bày thiết hài lấy tay xoa ngực, mặt đầy vẻ thống khổ, nhưng tả đăng phong đã cảm giác không đúng. Trên đất đầy xương và chai rượu cho thấy từ lúc hắn đi, thiết hài luôn mồm ăn uống, hơn nữa mặt sắc ông lại rất bình thường, khí tức vững vàng, đâu có chỗ nào giống thân chúng kịch độc. Ngọc Phất nhìn thiết hài, rồi quay sang nhìn tà Đăng Phong, chỉ cười, không nói gì. Tà Đăng Phong hiểu rõ nụ cười của Ngọc Phất là có ý gì. Ngọc Phất nhất định nghĩ lầm hắn là vì nhớ cô nên cùng thiết hài diễn một vở tuồng, để thuận Lý Thành Trương đưa cô tới bên cạnh. Chỉ khám cho minh Tịnh đại sư xem. Tà Đăng Phong nhíu mày nhìn thiết hài nằm trên mặt đất, tay vẫn còn cầm bình rượu, không ốm mà dê ên. Đại sư xác thực có trúng độc rắn, nhưng rượu có thể giải độc, thịt bò tính ôn có thể tăng thêm dược tính, hiện giờ đã khỏi hẳn rồi." Ngọc Phất cười. "A Di Đà Phật, Ngọc chân nói có lý, lão nạp quả thực cảm thấy đỡ hơn nhiều." Thiết hài đang lăn lông lốc lập tức bò dậy. Tả Đăng Phong lắc đầu, "Rượu sao có thể giải độc?" Ngọc Phất nói vậy đơn giản là để kê cái bậc thang cho Thiết hài leo xuống, nhưng hắn không thể đi theo vì sự việc không phải giống như Ngọc Phất nghĩ. Đại sư, ông để Ngọc chân nhân nhìn vết thương cho. Tả Đăng Phong bất đắc dĩ nhìn Thiết Hải, đã hầu như khỏi hẳn rồi, không cần làm phiền Ngọc chân nhân. Thiết Hải lắc đầu. Thiết Hải vừa nói xong, Tả Đăng Phong hiểu ngay chuyện này do Hòa thượng điên dựng lên, lập tức chụp lấy cánh tay ông, cẩn thận vạch tay áo ra xem. Hai vết máu đã kết vảy. Hơn nữa khoảng cách giữa hai vết máu hơn cả tức Đám cự xà kia khe hở giữa hai răng nọc cách nhau ít nhất phải cả thước Sao có thể tạo thành vết thương khoảng cách nhỏ như vậy Đại sư, ông lại dám ngạt tôi Tả Đăng Phong giờ khóc giờ cười nhìn thiết hài Trên đời hắn ghét nhất là bị người khác lừa Nhưng hắn không thể nổi giận với thiết hài Vì hắn biết thiết hài là xuất phát tự ý tốt Nhất là ông còn là ân nhân cứu mạng hắn Được rồi, tâm ý của cậu tôi hiểu rồi. Ngọc Phất cười mím môi tiếp lời. Biết cái gì à? Chuyện không phải giống chị nghĩ đâu. Chuyện này nhất định phải làm cho rõ ràng. Đại sư, sao ông lại gạt tôi? Đi tới đi lui gần 3.000 giảm đó. Tả Đăng Phong trong lòng đầy tức giận. Nhưng lại xen lẫn cảm kích thiết hài. Thiết hài thần trí không rõ. Một người điên lại có thể vì hắn suy nghĩ như thế. Tả Đăng Phong đương nhiên cảm động. Tôi đâu có bảo cậu đi tìm Ngọc chân nhân, là tự cậu đi mà." Thiết hài thấy sự tình không ổn, quảng lại một câu, "Cầm chai rượu đi ra." Tả Đăng Phong giận muốn nhảy dựng, nhưng Thiết hài nói đúng sự thật, là hắn chủ động chạy đi tìm Ngọc Phất tới giải độc cho Thiết hài, Thiết hài căn bản không yêu cầu hắn đi Thần Châu phái. "Tôi có nhảy vào Hoàng Hà cũng vừa không sạch, bị một hòa thượng điên hại thảm rồi." Tả Đăng Phong ngồi phịch xuống chửi thề, đây là lần đầu tiên hắn mới biết người điên cũng có tâm kế, nhìn đóng xương dưới đất, thực không biết thiết hài có giả điên luôn hay không, nhưng nghĩ lại ông không có động cơ phải giả điên, giải thích duy nhất là thiết hài thuộc về loại bệnh tâm thần phân liệt, có khi nào đó ông có thể tỉnh táo. Tôi là con gái mà còn có thể dày mặt theo đuổi cậu, cậu là tu mi nam tử, sao da mặt lại mỏng như thế? Ngọc Phất cười. Cô vẫn cho rằng tà Đăng Phong đang sợ mất mặt. Sự tình thật sự không phải như chị nghĩ. Mấy hôm trước hòa thượng điên này đã rủ dỗ làm mối cho chúng ta. Nhưng tôi không đồng ý. Ông ấy chẳng nói gì. Xế chiều hôm qua, ở dưới mặt đất hơn 10 giảm ông ấy bảo ông bị rắn độc cắn. Tôi đâu có biết là ông ấy nói dối. Làm sao tôi ngờ được ông ấy lại có thể nói dối chuyện lớn như thế. Tà Đăng Phong cố gắng phủ định. Chuyện này nhìn như không có chuyện gì to tác, nhưng hậu quả lại thực sự rất nghiêm trọng, chưa nói gì khác. Nếu Ngọc Phất chỉ là được mời tới giải độc, thì sau này dù cô muốn làm gì cũng phải giữ chút cố kỵ Nhưng nếu Ngọc Phất cho là hắn vì nhớ thương nên tới tìm cô, để ý định trở thành người yêu, thì trong lúc vô hình đã định ra danh phận, Ngọc Phất làm việc sẽ không còn cố kỵ Thế thì giờ nào khác nào hắn cũng sẽ bị mỹ nhân dẫn lửa này hấp dẫn. Ngọc Phất chỉ cười, cô đương nhiên không tin thiết hài có thể làm được loại chuyện này. Theo cô thấy tả Đăng Phong mới chính là người khởi sướng, một kẻ chủ mưu đã bị lộ mặt. Đáng tiếc Thập Tam không biết nói chuyện, nếu không nó có thể làm chứng cho tôi, tôi là bị lão già kia lừa gạt đi Hồ Nam. Tả Đăng Phong chỉ vào Thập Tam, hình như ông ấy đâu có bảo cậu đi tìm tôi. Ngọc Phất thản nhiên, thôi đi, thôi đi có giải thích cũng không rõ ràng được, sự tình đã như vậy, chị nghĩ vậy thì vậy đi, nhưng chị không thể bắt buộc được tôi." Tả Đăng Phong ngẩng đầu lẫm liệt. "Tu vi của cậu cao hơn tôi, tôi làm sao bắt buộc được cậu?" Tâm Tình Ngọc phất rất tốt, dáng vẻ bất đắc của Tả Phong trong mắt cô chỉ là chút tính trẻ con bị lộ ra ngoài mà thôi. "Nói như vậy không được, Dù sao chị cũng không được dụ dỗ tôi." Tả Đăng Phong cười khổ. Nếu cậu không có lòng Làm sao tôi dụ được cậu Ngọc Phất nghiêng đầu Thôi được rồi Được rồi Không nói nữa Tôi mệt rồi Chị cũng mệt Nghỉ một lát đi Tả Đăng Phong chẳng muốn nói gì nữa Việc đã tới nước này muốn trách Chỉ có thể trách bản thân mình quá tin người Ai mà ngờ thiết hài lại biết nói dối Đại sư Nội đan của lão đại đây này Ông trả lại cho nó đi Ngọc Phất vẫy tay với Thiết Hải đang trốn rõ ra xa. Chưa bao giờ cô thấy Thiết Hải thuận mắt như bây giờ. A Di Đà Phật, tôi thay mặt nó tà ơn Ngọc Trân Nhân. Thiết Hải vèo một tiếng vọt tới. Làm gì có tí nào bộ dáng bị trúng độc. Đó là tôi bảo chị ấy mang tới. tả Đăng Phong hừ lạnh Tôi biết cậu sẽ không nuốt lời. Thiết Hải gật đầu với Tà Đăng Phong. tả Đăng Phong tái mặt. Thiết hài nói vậy ý nói hắn đã từng hứa sẽ trả nội đan lại cho lão đại. Nhưng lúc đó chỉ là hứa đại để rủ thiết hài mà thôi. Bây giờ thực tế lại khác biệt hoàn toàn. Dù có thế nào cũng nói không thể rõ họ. Tôi không ngờ cậu lại tới tìm tôi. Tôi chỉ có vui chứ không khinh thị. Cậu vẫn là người trọng tình nhất tà Đăng Phong. Cậu không phản bội em gái họ vu Mà là tôi rủ rổ cậu. Ngọc Phất khéo hiểu lòng người. Nhẹ nhàng an ủi. Chuyện này không trách được chị, muốn trách chỉ có thể trách tôi ý chí không kiên định. Tả Đăng Phong thở dài, Ngọc Phất là một cô gái đáng quý. Làm một người đàn ông có lương tâm đương nhiên hắn phải đáp lại. Nhưng lời kia vừa thốt ra tả Đăng Phong biết mọi chuyện không còn cách nào sửa chữa được nữa. Đáp lại và thẳng thắn về bản chất không khác gì nhau. Tả Đăng Phong chỉ còn biết thở dài. Cậu là người có ý chí kiên định nhất mà tôi từng thấy. Chúng ta mau đi tìm đủ âm trúc nổi đan. Mọi chuyện sau này cậu không cần phải nghĩ gì thêm nữa. Ngọc Phất nói rất dịu dàng. Ha ha ha ha. Lam. Lam. Tiếng hoan hô của thiết hài cắt đứt cuộc nói chuyện của hai người. Hai người quay đầu nhìn qua. Thấy sau khi lão đại nuốt lại nổi đan. Sắc lông xám đã trở lại thành màu lam. Lấp loáng dưới ánh nắng vô cùng chướng mắt. Lần này cho ăn được rồi. Nếu ăn được tao cho mày ăn hết. Thiết hài ôm lão đại chạy tới thùng gỗ của mình. Trong thùng là các linh vật hai người tìm được trong rừng. Thiết hài lôi ra linh vật cho lão đại ăn. Lão đại sau khi lấy lại được nội đan thì càng thêm thân với thiết hài. Nó vốn rất thông minh. Biết thiết hài thật lòng đối tốt với nó. Tả đăng phong cao mày, lắc đầu nhìn lão đại. Cưỡng bức uy hiếp không bao giờ là kế lâu dài. Dùng thật lòng mới là thượng sách. Nó không bỏ trốn đâu. Ngọc Phất tưởng lầm tả đăng phong lo lão đại tìm được nội đan rồi sẽ bỏ trốn. Không phải tôi lo chuyện đó. Thất phu vô tội hoài bích có tội. Bộ dáng của lão đại hiện giờ quá rõ ràng, quá gây vạ. Đám ninja kia sớm muộn gì cũng sẽ đánh chú ý lên nó. Tả đăng phong lắc đầu, vàng, hồng, lam là ba màu căn bản trong tự nhiên. Tất cả những màu sắc khác đều là từ ba màu này pha trộn mà thành, ba màu này lại cực kỳ dễ thấy, lão đại toàn thân đều là màu lam, cách 10 dạng cũng còn nhìn thấy nó. Ba ninja đó so với tam xuyên tố mà tôi đã từng giao thủ thì có khác gì không? Ngọc Phất hỏi, họ đều có tu vi cao hơn tam xuyên tố, chỉ có kim giáp hổ thể, lại thêm dùng phù chú... Nếu ra tay với vụ ẩn phong lôi và vọng nguyệt minh mỹ thì có ba thành phần thắng Nhưng nếu gặp phải viên phi thiên đại Chỉ sợ cả tự bảo vệ bản thân cũng còn không được Thân pháp của cô ta gần bằng cương quyết quyết của tôi Chỉ phải cố gắng hết sức may ra mới để phòng nổi Tả đăng phong trầm ngâm một lúc rồi đáp Ngọc Phất ngưng Trọng Cô lo cho an nguy của thần châu phái Tôi đã đưa bao tay thuần dương cho minh tịnh đại sư Nếu sau này gặp phải ba ninja đó Ba người chúng ta phải giết chết họ Nếu không sẽ luôn bị treo mấy thanh kiếm sắc lơ lửng trên đầu Không biết chừng nào thì chém xuống Tả Đăng Phong nói thêm Ngọc Phất ngật đầu Người Nhật đã bắt đầu tiến quân về hướng Tây Nam và Tây Bắc Quân Nhật đánh tới đâu Chùa Triền Đảo Quan ở đó đều bị phá hủy Đại sư trở về thành A Nghỉ ngơi vài ngày rồi đi Tà Đăng Phong đứng dậy nói với Thiết Hài, Ngọc Phất đang có nguyệt sự, lúc này xuống nước sẽ dễ bị lạnh Thiết Hài đương nhiên không có ý kiến, ba người rời khỏi động đá vôi trở về thị trấn. Lần này Tà Đăng Phong không vào nội thành, mà chỉ nghỉ ở một trấn nhỏ ngoài ngoại ô. Ở đây tiệm cơm và khách sạn ở chung một chỗ, Tà Đăng Phong đặt hai gian phòng liền nhau, sắp xếp cho Thập Tam và Lão Đại xong, ba người mới ngồi xuống ăn cơm. Cơm nước xong thiết hài lấy một gian, ngồi đả toạn niệm kinh, tả Đăng Phong và Ngọc Phất. Ở trong phòng còn lại, kể kỹ mọi chuyện cho cô nghe. Mấy ngày sau đó, ba người không hề lộ diện để đảm bảo an toàn, vì động đá vôi chỉ có một lối ra vào. Nếu bị địch nhân phát hiện ra hành tung, sẽ cho nổ sập lối vào ba người sẽ thành cá trong chậu. Ban ngày, tả Đăng Phong đều ở chung phòng với Ngọc Phất. Cùng nghiên cứu âm dương sinh tử quyết Để tìm ra một pháp môn phù hợp cho nam giới tu luyện Đến tối tả Đăng Phong sẽ trở lại phòng với thiết hài nghỉ ngơi Ngọc Phất cũng không giữ hắn Mỗi tối trước khi rời phòng tả Đăng Phong đều hỏi Ngọc Phất Hết chưa Làm Ngọc Phất ngựa ngùng Lắc đầu ý bảo nguyệt sự vẫn còn Đến tối ngày thứ ba tả Đăng Phong lại hỏi câu này Tim Ngọc Phất nhộn nhào Khẽ gật đầu Thu dọn đồ đi Lập tức xuất phát, chuyện được phát tại trang web, chuyện audio mới.com, chương 287, cổ thuyền dưới mặt đất, đi đâu? Ngọc Phất ngạc nhiên hỏi, đi động đá vôi, trong động đá vôi có nhiều ao nước, hơn nữa lại khá lạnh, chỉ có nguyệt sự không thể xuống nước, nên tôi mới kéo dài 3 ngày. Tả Đăng Phong nghiêm mặt nói, Ngọc Phất nhoèn miệng cười, bắt đầu dọn dẹp đồ đạc. Mấy hôm trước hôm nào Tà Đăng Phong cũng hỏi cô hết chưa, làm cô nghĩ lầm tả Đăng Phong không kìm lòng được. Giờ mới hiểu Tà Đăng Phong không có cái ý nghĩ này, nhưng Ngọc Phất không vì vậy mà buồn, mà ngược lại cô càng thêm cảm động. Tuy tả Đăng Phong không nói gì, nhưng hắn dùng hành động thực tế biểu lộ sự quan tâm dành cho cô. Ba ngày đối với người thường thì chẳng là gì, nhưng đối với tả Đăng Phong mà nói lại cực kỳ quý giá. Vì thời gian của hắn còn lại không nhiều lắm, vì vậy, Ngọc Phất mới lặng lẽ rơi lệ. Lần trước tôi với Minh Tịnh đại sư dưới động đá môi đã giết rất nhiều cử xà, giờ qua mất 3 4 ngày, sợ xảy ra hoàn cảnh xấu. Tả Đăng Phong thấy Ngọc Phất khóc, tưởng cô buồn nên vội giải thích. Tôi chỉ là cảm động vì cậu quan tâm tôi thôi, tôi tưởng cậu bỏ chạy luôn rồi chứ. Ngọc Phất mỉm cười. Tả Đăng Phong ngượng xoay người đi ra. Ngọc Phất tới làm tâm hồn đang bình thản của hắn lại dậy sóng không yên Đại sư, dọn dẹp đi, chúng ta lên đường. Tả Đăng Phong vào phòng nói với Thiết Hải. Lão nạp đâu có gì mà thu dọn, nhưng lương khô không còn nhiều lắm, rượu cũng hết rồi. Thiết Hải chỉ vào thùng ngộ. Ừ, đi ra ngoài lại mua thêm một ít. Tả Đăng Phong ngồi xuống bàn, cầm ấm trà, mắt vừa lúc nhìn qua Lão Đại. Lão đại từ lúc nuốt nội đan vô hình lại toát ra vài phần. Uy nghiêm đặc biệt của địa chi, nhưng nó vẫn rất nghe lời. Lâu lâu lại thầm thì với thiết hài, làm tả Đăng Phong cũng thấy yên tâm. Thực ra hắn trả lại nội đan cho lão đại là vì hai nguyên nhân. Một là lão đại đã thông qua kiểm tra, xứng đáng tin cậy. Hai là chuyến đi này phải nhiều lần xuống nước. Lão đại là địa chi về nước. Để làm tiên phong mở đường, nội đan trở về vị trí cũ có thể tăng cường sức chiến đấu rất lớn cho nó. Đại sư, lão đại gần đây ngủ thế nào? Tả đăng phong nâng trung trà lên, miệng hỏi. Vẫn như trước. Thiết hài đáp. Tả đăng phong không nói gì nữa. Hắn hỏi vậy để kiểm tra lòng trung thành của lão đại. Lão đại và thập tam đều có khả năng diễn sinh ra độc vật. Lão đại diễn sinh độc vật là một con rắn mối khổng lồ, thập tam diễn sinh độc vật là một con kim long, nội đan trở về vị trí cũ đồng nghĩa với việc chúng có thể liên lạc với độc vật do chúng diễn sinh ra. Mỗi khi liên lạc địa chi đều nhắm mắt tập trung, nếu lão đại có ngoại tâm, sẽ nhắm mắt bất động trong thời gian dài, nên tả Đăng Phong mới hỏi như vậy. Thập Tam cũng nhận ra Lão Đại có thay đổi lớn, nhưng nó chẳng hề bận tâm, vì dù Lão Đại có nội đan cũng không phải đối thủ của nó. Hơn nữa nó biết Tà Đăng Phong vẫn luôn tìm cách giúp nó ngưng tụ lại nội đan, lại ngự kim long chỉ là vấn đề thời gian dài hay ngắn thôi. Một lát sau, Ngọc Phất tới cửa phòng hai người gọi, ba người rời phòng xuống lầu ăn cơm, bổ sung lương khô, rượu, nước uống rồi đến động đá vôi. Khoảng 8 giờ tối, 3 giờ tới cửa động, tả Đăng Phong sửa lại trận pháp, che thông đạo đi. Thập Tam và Lão Đại theo thường lệ chạy trước, ba người theo sau, đến 9 giờ. ba người tới chỗ ao nước đầu tiên, tả Đăng Phong và Thiết Hải theo cách cũ cởi áo lặn qua. Ngọc Phất là phụ nữ, nên để nguyên quần áo xuống nước. Thiết Hải có bao tay thuần dương muốn khoe với Ngọc Phất, nên vừa thấy Ngọc Phất cả người ướt đẫm. Lập tức phát thuần dương linh khí giúp cô hong khô. Đa Tạ đại sư, Ngọc Phất cảm ơn. Đừng làm tốn thời gian, còn phải xuống nước. Tả đăng phong vội cản, thiết hài dùng bao tay thuần dương chưa được bao lâu, khả năng khống chế chưa thuần thục, khả năng bị nướng chín cao hơn là hong khô. Sau một nén nhang ba người tới sơn cốc, nhiệt độ cơ bản là ổn định, nên sắc rắn nguồn nguồn bên dưới vẫn chưa hư thối, cả sơn cốc không khí trầm lặng. Tối đen, không chút sinh khí. Độc xà chết rồi thì không đoán ra được độc tính, nhưng tôi nghĩ độc tính của chúng không lợi hại lắm. Ngọc Phất kiểm tra một xác rắn. Sao chị nói thế? Tả Đăng Phong cối đầu quan sát, phát hiện nước hồ đã khá trong trở lại. Răng nọc của rắn độc thường là rỗng, hình như ống kim chích của phương Tây, để dễ bơm nọc độc vào trong cơ thể của con mồi. Những con rắn này khoảng trống trong răng nọc rất lớn, nếu nọc độc có độc tính mạnh thì căn bản không cần phải chỗ lớn như vậy, vì chỉ cần một chút là có thể giết chết địch thủ rồi. Ngọc Phất đáp tả đăng phong ngợt đầu, có Ngọc Phất đi theo áp lực của hắn nhỏ đi rất nhiều, vì có một số việc Ngọc Phất sẽ phân tích giúp hắn đi xuống xem một chút. Tả đăng phong nhảy xuống, hai người nhảy theo, ao nước dưới sơn cốc dài hơn 20 thước, rộng mấy trượng. Máu rắn đã tan hết Nước hồ lại khá trong Trung quanh không có dấu vết của động vật nào khác Lão đại Đi xuống đi Tả Đăng Phong nói với lão đại Lão đại lập tức nhảy vào ao nước Nhanh chóng lặn xuống Tả Đăng Phong chăm chú nhìn theo Thấy nó xuống cỡ hai trượng thì rẽ sang hướng đông Rồi biến mất Thiết hài bồn trồn lần Phật Châu Thần sắc cực kỳ khẩn trương Lo cho an toàn của lão đại Đại sư Không cần lo lắng, không con gì gây thương tích được cho nó đâu. Tà Đăng Phong Trấn an. A-di-đà Phật, lão đại nhỏ quá, lỡ gặp phải địch thủ sẽ bị thiệt thòi. Thiết hài lắc đầu. Lão đại là địa chi quản về nước, đâu phải loại chuột vô dụng chỉ biết đào động trộm lương. Tà Đăng Phong rất tin tưởng lão đại. Thiết hài không nói gì, chỉ lần châu niệm Phật. Tả Đăng Phong cũng không nói nữa, chỉ thi thoảng đưa tay xem đồng hồ, kiểm tra thời gian lão đại xuống nước. 3 phút, 5 phút, rồi 10 phút lão đại vẫn chưa trở về, trong sơn cốc yên tĩnh không tiếng động, chỉ có ba người thong thả hít thở. Qua tiếng hít thở cũng có thể nhìn ra tu vi sâu cạn của từng người, trong ba người tả Đăng Phong hô hấp tần suất chậm nhất, ngọc phất và thiết hài bằng nhau cho thấy Ngọc Phất nghiên cứu tập âm dương sinh tử quyết đã thành. A-di-đà-phật, lão nạp xuống dưới nhìn một chút. Thiết hài rốt cục không kềm được muốn xuống nước. Tôi có kỹ năng bơi tốt nhất, để tôi đi. Tả Đăng Phong cởi đạo bảo đưa cho Ngọc Phất, xoay người tiến vào ao nước. Thập tam muốn xuống theo, nhưng Tả Đăng Phong khoát tay, ý bảo nó không cần đi theo. Nửa nén hương sau chúng tôi sẽ xuống nước. Ngọc Phất dặn ngay trước khi tả Đăng Phong lặn xuống. tả Đăng Phong gật đầu, hít sâu một hơi, lặn xuống. Bể bách ao nước trơn loáng, hình và bể cá. Bốn phía đều là nham thạch màu xám trắng, tầm nhìn dưới nước rất tốt. Lặn xuống hai trượng thì thông đạo ngoạt sang hướng đông. Thông đạo này rộng chừng hai thước. Có hình chứng, kéo dài mấy chục trượng. tả Đăng Phong phát hiện trong làn nước phía trước có mảng máu. Ho thấy lão đại đang đánh nhau